Cơ động chàng thấy trận chiến này như thế nào? Trần Tư Tuyền khẽ hỏi. Cơ động than nhẹ một tiếng rồi lắc đầu. Trần Tư Tuyền cũng giống như cơ động, nhẹ giọng thở dài. Nếu như là ở thế giới loài người, cho dù A-Kim có thất bại thì đối phương cũng phải bị thương nặng. Đáng tiếc đây là tầm thứ 15 của thế giới địa tâm. Cơ động gật đầu. Hoàn toàn đồng ý với lời nhận xét của nàng. Đáng tiếc đây lại là tầm thứ 15 của địa tâm thế giới. Đùng đùng những tiếng nổ rền rĩ vang lên. A, A Kim và hỏi ma lãnh chủ cuối cùng cũng đã tách ra. Thân thể A Kim như diều đứt dây bay ra xa. Mà hỏi ma lãnh chủ cũng hết sức chật vật. Ngọn lửa bao trùm lấy thân thể đầy vết thương của hắn. Mặc dù chỉ bị thương nhẹ Nhưng đây là lần đầu tiên hắn chật vật như vậy Từ sau khi tham gia đại điển tới giờ Thân thể A Kim nặng nề rơi xuống mặt đất hỏa ma lãnh chủ kịch liệt thở dốc hai tiếng Sau đó nhanh chóng đề tụ ma lực để tiếp tục công kích Thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn Đủ rồi Trận này chúng ta nhận thua hỏi ma lãnh chủ cười dữ tợn tựa như không nghe thấy lời nói của cơ động đại diễm dương truy được ngưng tụ lúc trước đại u diễm băng không có tác dụng với a kim đã làm hắn hơi mất lòng tin hắn quyết định dùng đại diễm dương truy để kết thúc trận chiến ngừng một cổ linh hồn lực cường đại phủ xuống làm hỏi ma lãnh chủ hơi chần chừ Mặc dù không cắt đứt được kỹ năng nhưng cũng làm cho hắn phải dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Ma Vương ở trên không trung. Hỏa Ma Vương gật đầu, Phước tay với hắn, lúc này Hỏa Ma lãnh chủ mới thối lui. Thân hình cơ động lóm lên đi tới bên cạnh A Kim. Bây giờ nàng đã trở về hình dáng nhân loại. Kim Quang Thu Liễm áo giáp màu vàng trên người đã bể nát hơn bảy phần rất nhiều vị trí lộ ra da thịt trắng nõn cùng vết máu đỏ thẫm lúc này khuôn mặt nàng tái nhật như giấy trắng hình như đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê thân thể co quắp lại trong lòng cơ động dâng lên nỗi khoảng đau mãnh liệt sau khi kiểm tra hắn cũng hơi yên lòng Ngoại thương của A Kim tuy không nhẹ nhưng huyết mạch tổ long cũng đã cứu mạng nàng. Cơ động ôm lấy thân thể A Kim trở về bên đồng bạn. Đỗ Minh và Lam Bảo Nhi vội vàng đến đón. Lam Bảo Nhi chuẩn bị đỡ lấy A Kim để tiến hành trị liệu thì nàng đột nhiên mở mắt. Nắm lấy thần hỏa thánh vương khải trên người cơ động. Ánh mắt tuy toán loạn. Giọng nói của nàng mang theo vài phần lo lắng Thánh cấp Hắn là thánh cấp cường giả Nói xong câu đó A Kim buông thõng tay rồi hôn mê trong lồng ngực của Lam Bảo Nhi Thánh cấp Hai chữ này cực kỳ rung động Lúc nói ra những lời đó A Kim đã miễn cưỡng dung hợp linh hồn mình với cơ động Đem phán đoán của mình truyền tới Đây là nguyên nhân nàng lập tức hôn mê Chăm sóc A Kim cho tốt Cơ động dặn dò Đỗ Minh và Lam Bảo Nhi Sau đó đứng thẳng lên Trái tim của hắn không cách nào bình tĩnh lại được Lời nhắc nhở của A Kim lúc nãy được đánh đổi từ những thương thế nặng nề Mặc dù nàng không thể tạo nhiều thương tổn cho hỏa ma lãnh chủ Nhưng bằng vào thủ đoạn đối chiến vừa rồi Hai bên đã chân chính thi triển thực lực ẩn giấu. A Kim nói đối phương không chỉ có thân thể thánh cấp, Mà là thánh cấp toàn diện. Thông qua linh hồn ba động của A Kim, Cơ động hiểu rõ lúc nàng cận chiến cùng đối phương. Cường độ thân thể của hắn không kém nàng chút nào. Hơn nữa ma lực ba động hoàn toàn vượt xa đẳng cấp hỏi ma lãnh chủ. Mặc dù hắn cố gắng che giấu nhưng A Kim cẩn thận thăm dò trình độ của đối phương Rốt cuộc kết luận hắn chính là thánh cấp thứ hai của hỏa ma tột Và cũng là cường giả thánh cấp thứ tư của thế giới địa tâm Khó trách hỏa ma tột dám chống đối với hỏa linh tột và hỏa liên tục. Thì ra trong hỏa ma tột đã xuất hiện thánh cấp thứ hai Lực lượng của họ quả nhiên cường đại. Cho dù là Long tộc chủng tộc mạnh nhất trong thế giới loài người, nếu so về thực lực tổng hợp cũng phải cam bái hạ phong. A Kim mang đến một thông tin thực sự quý giá. Mặc dù làm hắn rung động thật lớn, nhưng cũng giúp hắn hiểu thêm về đối thủ sắp tới. A Kim Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi đau đớn vô ích vậy đâu. Ta nhất định sẽ khiến cho tên khốn kia trả giá thật nhiều. Vòng chiến thứ 3 của Đại điển lựa chọn đại diện giáo chủ của Liệt Diễm Thánh Giáo cũng đã xong. 13 người tham gia giờ chỉ còn lại. Rin Phi 28 0201-2014-12-29B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 551 Sự Chiếu Cố Của Thần May Mắn Chân Thực Chi Nhãn Nguồn Ban y Uy Cơ động Thánh Cấp hỏa Ma, Hồng Diễm, hỏa Linh Tột Một Người, Hai Trưởng Lão Trọng Tâm Khác Đến khi vòng này kết thúc thì trừ gã Thánh Cấp hỏa Ma ra còn lại đều toàn diệt Hỏa linh tục cũng tử vong sau ba vòng, chỉ còn sót lại một người vào vòng trong. Đại điển tuyển chọn đã đến lúc căng thẳng. Trừ cơ động ra, những người tham dự khác đều có thực lực thập giai ma thú đỉnh phong. Thậm chí hỏa ma lĩnh chủ đã đột phá đến thánh cấp. Tu vi ở mức thánh cấp sơ giai. Thánh cấp hai chữ này khiến cơ động rung động rất lớn nhưng nó không thể ảnh hưởng đến lòng tin của hắn cường giả thánh cấp hắn cũng từng đấu qua những lúc còn ở trong long tục hầu như ngày nào hắn cũng phải đánh với long hoàng thánh cấp quả rất mạnh nhưng không thể nói là không thể chiến thắng ít nhất ở một vài tình huống đặc thù hắn cũng có thể phát huy thực lực chuẩn thánh cấp chỉ còn lại sáu người nên dù rút thăm cũng vô ích Trong vòng đấu này, không nghi ngờ gì nữa, Hồng Diễm là người có lợi nhất. Do không phải thi đấu nên nàng có thể tận dụng thời gian nghỉ ngơi, hồi phục đến trạng thái tốt nhất. Hai mắt thánh cấp hỏa ma sáng quát lên nhìn về cơ động tự hồ trong trận chiến kế tiếp đối thủ của hắn là cơ động vậy. Đoạn ký ước mà A Kim truyền lại cho cơ động cũng không nhiều. Nhưng cũng đủ xóa bỏ phần lớn nghi ngờ trong lòng hắn. Lúc trước, sở dĩ A Kim có thể vượt qua Đại U Diễm Băng. Không phải do nàng có thực lực mạnh đến mức cả Đại U Diễm Băng cũng không cách nào thương tổn. Mà là nhờ vào kỹ năng thiên phú của nàng. Cũng là kỹ năng thiên phú của địa Long chi tổ miễn dịch. Tộc địa Long Vốn là một nhánh có nguồn gốc từ Long Hoàng. A Kim nhận được truyền thừa của nó thì sao lại không có kỹ năng thiên phú được? Kỹ năng miễn dịch mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần. Một khi dùng thì trong nháy mắt sẽ vô hiệu hóa đòn tấn công tiếp theo của kẻ địch. Bất luận đó là đòn gì? Có cấp mập ra sao? Bởi thế, A Kim mới nhẹ nhàng vượt qua Đại U Diễm Băng, đến gần hỏi ma lãnh chủ tiến hành cận chiến. Lực lượng thánh cấp so với lực lượng thánh cấp, A Kim vốn không hề thua kém. Nhưng nàng lại có điểm yếu là lượng ma lực không bằng đối phương. Nàng đã làm rất tốt nhưng khó mà thắng được thánh cấp hỏi ma. Mất đi nguồn bổ sung ma lực từ tồn trữ pháp trận. Nàng không còn cơ hội xoay chuyển tình thế nữa rồi. Trong mắt cơ động, thánh cấp hỏa ma này không phải không thể chiến thắng. Đầu tiên, nó vẫn chưa phải là cường giả thánh cấp đích thực. Tiếp theo, tuy hỏa ma này có âm dương song hỏa, nhưng hai thứ này không hề dung hợp với nhau, làm cho thực lực bản thân của hắn có chỗ hở rất lớn. Đối với các chủng tộc khác, chỗ hở này có thể không lớn lắm, nhưng đối với người quen thuộc cực hạn sông hỏa như cơ động thì lại khác hẳn. E rằng không chỉ xuất hiện trên người Hỏa Ma lãnh chủ mà còn có thể xuất hiện trên người Hỏa Ma vương. Nếu không, khi mình dùng chiêu thức dung hợp hai loại kỹ năng của hai đại quân vương Nhật Nguyệt càng không giới Đối phương sẽ không mất bình tĩnh như vậy Hồng Diễm vẫn luôn chú ý tới cơ động Hy vọng đoán được hắn đang nghĩ gì Nhưng nàng thất vọng rồi Bất luận vẻ mặt hay sự ba động của linh hồn Tất cả đều không có gì khác lạ Hồng Diễm không khỏi thán phục trong lòng Hỏi ma đã biểu hiện muốn tìm hắn kiếm chuyện Nhưng hắn vẫn có thể bình thản như vậy Chỉ điểm này thôi thì chả có mấy ai trong thế giới địa tâm này làm được như hắn Đại tỷ chẳng lẽ tình yêu của loài người thật sự tuyệt vời như vậy sao Thậm chí khiến cho tỷ bỏ qua sức mạnh thần cấp không tiếc cả tánh mạng của mình Không biết sau này liệu ta có gặp được tình yêu giống như tỷ không Nghĩ tới đây Hồng Diễm không khỏi hơi ngượng ngùng. Đúng lúc này Một quan cầu có đường kính một thước hạ xuống từ trên cao tiến vào giữa sáu người. Từ trong quan cầu thanh âm của hỏa linh vương vang lên. Quan cầu này sẽ di chuyển một cách ngẫu nhiên. Khi ánh sáng của nó chỉ đến ai thì người đó bước lên. Bắt đầu tiến hành trận đấu. Tiếng nói vừa dứt thì quan cầu kia bắt đầu phát ra một luồng sáng rực rỡ, sau đó nhanh chóng xoay tròn. Mà lúc nó bắt đầu xoay tròn thì hỏa linh vương liên thủ cùng hỏa ma vương, cả hai đều đồng thời đưa lực lượng vào quan cầu. Việc này vì sự công bằng của cuộc thi. Bởi với sự tranh đấu của hai cường giả thánh cấp này, dù là ai cũng không thể thao túng quang cầu được luồng sáng xoay càng lúc càng nhanh, lần thứ nhất dừng lại ngay chỗ của hỏa linh tột. Hỏa linh lãnh chủ tự động rời khỏi vòng tròn, sau đó vòng xoay lại tiếp tục. Hỏa linh lãnh chủ khẩn trương nhìn vào vòng tròn, khi luồng sáng dừng lại lần thứ hai, thì đó là đối thủ của hắn. Tốc độ xoay của quan cầu càng lúc càng chậm, rốt cuộc dần ngưng lại luồng sáng rực rỡ đó lướt qua hỏa ma, từ từ đi qua hồng diễm rồi dừng lại trước mặt cơ động. Giống hệt vòng 3, cơ động là người đấu trận đầu tiên ở vòng 4, đối thủ là hỏa linh lãnh chủ. quan cầu cũng không tiếp tục xoay, hiển nhiên phải đợi sau khi trận chiến này kết thúc, nó mới bắt đầu một lần chọn mới. Cơ động tiến vào sàn đấu với hỏa linh lãnh chủ. Bộ dáng của hỏa linh lãnh chủ là một đoàn lửa hừng hợp với nguồn linh hồn lực hùng hậu. Vốn đang căng thẳng thì hỏa linh lãnh chủ khẽ thở phào. Đối thủ là cơ động khiến cho hắn thoáng buông lỏng mấy phần. Mặc dù lúc trước cơ động từng đánh bại hỏa điện thử vương và ám diễm hỏa ma lãnh chủ. Nhưng trong trận chiến ấy, Vì sử dụng tuyệt kỹ của hai đại quân vương nên lượng ma lực tiêu hao khá lớn. Vì vậy nếu dùng tiếp nữa thì khó mà có uy lực lớn. Hơn nữa, hỏa linh tộc vốn có phương thức chiến đấu cực kỳ đặc thù, nên hắn hoàn toàn không sợ cơ động. Trong suy nghĩ của hắn, đây là đối thủ tốt nhất mà mình có thể chọn rồi. Dù sao, ai cũng cảm giác được ma lực cơ động rất yếu. Dĩ nhiên, nhỏ yếu ở đây là xét với tiêu chuẩn đánh giá của tam đại cường tột. Hỏa linh vương khẽ nhớ mày, suy nghĩ của hắn hoàn toàn bất đồng với tột nhân. Bất luận là hồng diễm hay hỏa ma lãnh chủ kia. Ít nhất hắn cũng biết được năng lực thực của họ. Cũng như có đối sách phù hợp. Nhưng với thanh niên này thì hắn không nhìn thấu. Nhất là ở vòng trước. Hắn lại có khả năng sử dụng kỹ năng của hỏa ma tột, triệu hồi nguyên tố thể. Không những thế, hắn còn dung hợp âm dương song hỏa. Điều này đã làm cho hỏa ma vương kinh hãi thì sao hỏa linh vương lại không bất ngờ chứ? Thân là một trong tam đại thái thượng trưởng lão chí tôn của tộc, dĩ nhiên hắn muốn tộc nhân của mình là người chiến thắng. Nhưng cơ động lại là người khiến hắn không sao nhìn thấu Hắn không rõ người trẻ tuổi này còn có năng lực gì ẩn giấu hay không Ít nhất tại vòng trước tự hồ hắn vẫn chưa sử dụng toàn lực mà còn lưu thủ Bất luận trong lòng đang nghĩ gì Hỏa Linh Vương cũng không thể ngăn cản cuộc chiến này bắt đầu Hắn trầm giọng nói Vòng thứ tư trận đấu đầu tiên bắt đầu Khi hỏa linh vương vừa ra lệnh thì hỏa linh lãnh chủ đã la vút lên không? Tỏa ra một tầm hồng quan nhu hòa bao phủ cả chiến trường. Đó không phải là ma lực ba động, mà chính là linh hồn lực ba động. Hay nói chuẩn xác hơn, đó là tinh thần ma vực. Mọi thứ bên ngoài đều bị tầm hồng quan đó ngăn trở. Lúc này cơ động không còn nghe được bất kỳ thanh âm gì nữa. Thậm chí không còn cảm nhận được hỏa nguyên tố trong không khí Hoàn toàn mất dấu lãnh chủ kia Hắn đã hoàn toàn rơi vào tinh thần ma vực Nhưng khuôn mặt cơ động sau tấm mặt nạ lại nở một nụ cười lạnh Trong mắt mọi người Hắn đúng là xui mới gặp hỏa linh lãnh chủ Xét toàn diện Hai người kia tuy có đẳng cấp cao hơn Nhưng đều chịu thương tiếc vì vậy thực lực so ra kém hơn hỏa linh lãnh chủ. Hơn nữa, hỏa linh tột lại có phương thức chiến đấu khá đặc thù, gặp phải một người như vậy thì chả có gì tốt lành cả. Nhưng cơ động biết trong lần rút thăm này, thần may mắn đã mỉm cười với mình. Không chỉ hắn trên mặt của các thiên can thánh đồ khác cũng hiện lên nụ cười. Nếu xét về ma lực thì hỏa linh lãnh chủ này đương nhiên rất cường đại Nhưng hỏa linh tộc sở trường nhất về cái gì? Chính là linh hồn lực Linh hồn lực vô cùng cường đại Bọn họ thậm chí có thể thông qua linh hồn lực để hấp thụ hỏa nguyên tố tạo nên một thân thể hoàn chỉnh Như thế thôi cũng có thể tưởng tượng ra chủng tộc này khủng khiếp như thế nào Bất kỳ công kích vật lý nào đều không có hiệu quả với họ. Đây cũng là một trong các nguyên nhân chính khiến họ linh tục trở thành một trong tam đại cường tục bởi muốn giết họ quá khó. Nhưng cơ động thì sao? Hắn am hiểu nhất về cái gì chứ? Rất nhiều thứ, nhưng ở điều kiện không có gì hỗ trợ thì thứ hắn mạnh nhất cũng chính là linh hồn lực A. Đây là năng lực duy nhất mà hắn dựa vào để chống cự hồng diễm cùng tam đại thái thượng chiếc tôn trưởng lão trong thánh giáo. Thánh cấp trung giai linh hồn lực cho dù hỏa linh vương hay hỏa ma vương đều không mạnh hơn hắn. Trừ phi, tu vi linh hồn của hỏa linh lãnh chủ này có thể đạt tới mức hỏa linh vương. Nếu không, sao hắn có thể thắng cơ động trong trận đấu này được? Bị tinh thần ma vượt bao phủ Trước tiên cơ động cảm nhận được Cường độ linh hồn lực của hỏa linh lãnh chủ này Quả nhiên là người tham dự cuộc thi này Thì tu vi của hỏa linh lãnh chủ này Cũng phải cực cao Tuy hắn đã cật lực che giấu Nhưng với ưu thế vượt trội về linh hồn lực Cơ động vẫn dễ dàng biết được Tu vi linh hồn lực chân chính của hắn Giống như thánh cấp hỏa ma kia ma lực của hỏa linh lãnh chủ này chỉ tương đương với thần thú thập giai, Nhưng linh hồn lực của hắn đã đạt tới mức thánh cấp sơ giai rồi Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi cuộc chiến mới bắt đầu Hắn đã thi triển tinh thần ma vực của mình áp chế đối phương Bởi nếu xét về phương diện linh hồn lực Hỏa linh lãnh chủ có lòng tin tuyệt đối Hai cánh sau lưng cơ động gian ra Làm cho hắn bay lơ lưỡng trên không Từ ngoài nhìn vào Thân hình cơ động đang nổi lơ lửng Trong tinh thần ma vực có hơi đình trệ Nhưng chỉ một khắc sau thì hắn chợt ngẩng đầu lên Trong thấy thế Hỏa Linh Vương đang ngồi trên cao xem Cuộc chiến cũng không khỏi hơi hồi hộp Từ hai trong mắt của thần hỏa Thánh Vương Khải Hai luồng ngân quang chợt trào ra Linh hồn lực mạnh mẽ bộc phát như giếm phun Sau đó hai màu đen trắng xuất hiện sau lưng cơ động Tạo thành một đồ án thái cực Rồi ngay lập tức đồ án thái cực đó chuyển thành một con mắt màu đỏ khổng lồ hiện lên trên đỉnh đầu cơ động Thực nhật phượng hoàng hỏa như là ma thú có huyết mạch tương liên với cơ động Sau khi xem Hỏa Nhi thi triển kỹ năng thiên phú của Phượng Hoàng bài trừ tinh thần ma vực, cơ động đã cảm thấy rất hứng thú với kỹ năng này. Dĩ nhiên, hắn không thể sử dụng kỹ năng thiên phú của Hỏa Nhi, nhưng dựa vào mối liên hệ của mình với nó, cũng có thể cảm thụ được một chút huyền bí của Phượng Hoàng chi nhãn. Vì vậy, Hắn mới có thể thi triển ra con mắt màu đỏ này. Đây là kỹ năng được sáng tạo dựa trên kỹ năng phượng hoàng chi nhãn. Hơn nữa được thi triển với linh hồn lực thánh giai trung cấp. Cơ động đặt tên cho nó là chân thực nhãn. Khi con mắt màu đỏ kia hiện ra trên đỉnh đầu cơ động, cơ động và hỏa linh lãnh chủ kia đều nghe được tinh thần ma vực vốn đang toàn diện áp chế cơ động bỗng phát ra âm thanh ken két cứ như là tiếng thủy tinh vỡ hơn nữa còn lan truyền đến khắp mọi nơi nếu ngươi đã muốn đấu bằng linh hồn ta sẽ phụng bồi đối phương vốn đã không có thân thể muốn hoàn toàn đánh bại hắn thì còn cách dùng linh hồn lực vô số luồng sáng bạc bay ra từ trên trán cơ động Nhìn thì có vẻ lộn xộn nhưng những luồng sáng này lại chuyên bay đến những khe nước trên tinh thần ma vực. Hỏa linh lãnh chủ này vốn có linh hồn lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần mà kể so với những ma sư trước kia. Tinh thần ma vực của hắn thì không cần phải bàn. Cho nên, dù là phượng hoàng chi nhãn cũng không thể hóa giải dễ dàng được. Nhưng... Khi nó gặp phải mộng huyễn ma ngân ma vực bư ở các các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương trước còn gọi là mộng huyễn chi ngân thì mọi sự khác hẳn. Chân thực nhãn làm cho tinh thần ma vực của họ linh lãnh chủ rạn nước. Mà mộng huyễn ma ngân ma vực lại xâm nhập vào những vết rạn đó. Sau đó dùng hết sức kéo mạnh. Lúc này tinh thần ma vực vốn đầy vết nước đã bắt đầu không chống cự nội áp lực này. Bất luận hỏa linh lãnh chủ kia điên cuồng truyền linh hồn lực như thế nào cũng vô ích. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Tất cả huyễn cảnh cùng áp lực trên người cơ động đều biến mất không còn chút gì. luồng sáng bạc tỏ ra bao phủ hết thảy mọi thứ. Chung quanh đã hoàn toàn biến thành một thế giới màu bạc bao trùm cả hỏa linh lãnh chủ. Linh hồn lực thánh cấp. Hỏa ma vương kinh ngạc bật thốt. Hỏa linh vương thở dài một tiếng, nói. Chính xác thì linh hồn lực của hắn ở mức thánh cấp trung dai. Không ngờ trong nhân loại cũng có cường giả tu luyện linh hồn tới bực này. Rin 28 0201-2014-1231B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 552 tam cường cuối cùng. Nguồn bang luôn uy! Com! Ngọn lửa trong mắt hỏi ma vương thoáng bút lên. Ma lực của hắn thì sao? Chẳng lẽ hắn vốn một mực che giấu thực ra đã đạt tới thánh cấp? Hỏa Linh Vương lắc đầu, nói, có lẽ là không. Tuy ta không biết vì sao hắn có thể làm được, nhìn qua thì ma lực và linh hồn lực không có cùng cấp độ. Nhưng nếu vì thế mà xem thường hắn thì quả sai lầm. Bởi với ma lực như vậy, có lẽ cả sơ cấp siêu tất sát kỹ hắn cũng không thi triển được. Chỉ là năng lực thực chiến vừa rồi của hắn đã chứng minh tất cả. Đúng là một người thần bí Hỏa Liên Vương Thủy chung không có tham gia thảo luận Đối với nàng cơ động cũng là một người hết sức bí ẩn Mặc dù liệt diễm đã giải thích về lai lịch của hắn Nhưng năng lực và biểu hiện bên ngoài của hắn Nàng vẫn không rõ ràng lắm Cuộc chiến giữa cơ động và hỏa linh lãnh chủ vẫn chưa kết thúc Mặc dù bằng sự bất ngờ Cơ động dùng lực lượng linh hồn thánh cấp trung giai thi triển ra chân thực nhãn. Kết hợp mộng huyện ma ngân ma vực đã chiếm thế thượng phong. Nhưng muốn chấm dứt trận đấu này sao đơn giản như vậy được. Dù sao, hỏa linh lãnh chủ cũng có linh hồn lực đạt tới thánh cấp. Một tiếng thét dài chói tai vang vọng khắp mộng huyện ma ngân ma vực. Hỏa linh lãnh chủ vừa phát hiện tình hình bất ổn liền lập tức triển khai công kiếp. Một mũi nhọn đỏ rực to lớn hiện ra từ hư không đâm thẳng về phía cơ động. Trong đó bao hàm lực lượng linh hồn vô cùng khổng lồ. Thậm chí mang theo cả hạt tâm linh hồn của hỏa linh lãnh chủ. Muốn liều mạng sao? Cơ động khẽ nhíu mày, dưới tình huống có ưu thế tuyệt đối về mọi mặt. Hắn không có ý định liều mạng với đối phương. Hơn nữa còn phải bảo tồn thực lực cho các trận chiến sau này. Nhưng trong nháy mắt do dự, sắc mặt cơ động đột nhiên đại biến. Bởi hắn giật mình phát hiện, mũi nhọn màu đỏ kia càng lúc càng lớn, hơn nữa xoay tròn càng lúc càng nhanh. Tự hồ nó mang theo một lượng lực đặc thù nào đó. Không ngừng hấp thụ mộng huyễn ma ngân ma vực. Muốn phá nát ma vực của mình. Mà hơn thế nữa. quan mang tỏa ra từ mũi nhọn khiến cho hỏa linh lãnh chủ vốn không thể nào xác định được vị trí của cơ động. Giờ lại từ từ chỉ ra vị trí thực của hắn. Đây là kỹ năng gì? Hỏa linh tục không hổ là một trong tam đại cường tộc trong địa tâm thế giới. Ẩn giấu một tuyệt kỹ lợi hại như vậy Cơ động hiểu Nếu cứ tiếp tục thì không những mộn huyện ma ngân ma vực sẽ bị phá vỡ Mũi nhọn kia chắc chắn sẽ tìm ra bản thể của mình Lúc đó Nó sẽ bột phát ra công kiếp mãnh liệt không sao tưởng tượng được Ít nhất là không yếu hơn cao cấp siêu tất sát kỹ Tìm đường sống trong cõi chết Hỏa linh lãnh chủ sau khi phát hiện tình huống bất diệu đã lập tức liều chết đánh cược một lần. Hắn không hề giữ lại mà phóng ra toàn bộ linh hồn lực cùng ma lực. Đây là công kích mạnh nhất mà hắn có thể thi triển được khi chiến đấu trong điều kiện bị ngăn cách hoàn toàn với hỏa nguyên tố bên ngoài. Hợp nhất đây cũng là một trong những áo nghĩa tối cao của hỏa linh tột. Đáng tiếc, linh hồn lực của ngươi không mạnh bằng ta Nếu không, sợ rằng ngươi đã thắng rồi Đúng lúc này, trong đầu hỏa linh lãnh Chủ chợt vang lên thanh âm của cơ động Ngay sau đó Tất cả huyễn tượng xung quanh hắn biến mất Thì ra vô số ngân ti chỉ bạc Bắt đầu cuốn quanh ngón tay Đã hóa thành mũi nhọn không ngừng xoay tròn Lời nói của cơ động vốn không thể nào tác động đến hắn tâm tình vô cùng kiên định Chính là một đặc điểm của hỏa linh tột Nguyên bổn ý của hỏa linh lãnh chủ là dùng một ngón tay này của mình Để phá vỡ tinh thần ma vực của đối phương Nhưng đột ngột tất cả những sợi chỉ bạc bắt đầu sáng lên Một đám mây ma lực màu đỏ xuất hiện Khi tất cả những sợi ngân ti đã buộc chặt ngón tay của hỏa linh lãnh chủ, hắn hoảng sợ phát hiện linh hồn lực của mình bị mộng huyển ma ngân ma vực toàn diện tấn công. Đáng sợ hơn là toàn bộ hỏa thuộc tính đang ngưng tụ ở đầu ngón tay của mình lại không ngừng biến mất hoặc có thể nói bị tách ra đám mây ma lực màu đỏ xuất hiện chính là những hỏa nguyên tố bị rút ra của mình a vốn chiêu này có thể so với cao cấp siêu tất sát kỹ hỏa hệ nhưng qua việc như vậy thực lực đã đại giảm dưới sự áp chế toàn diện của mộng huyễn ma ngân ma vực tuy hắn có thể phóng kỹ năng này ra nhưng hắn vốn không biết cơ động ở đâu vậy thì đánh có ích gì ma vực thứ hai, ba vị chiếc tôn thái thượng trưởng lão trong liệt diễm thánh giáo đồng thời hô lên kinh hải. Thần sắc trên mặt hỏa linh vương càng thêm ngưng trọng. Hỏa liên vương thì hơi kinh ngạc. Còn hỏa ma vương tuy không nhìn rõ mặt nhưng sự mãnh liệt của ngọn lửa trong mắt chứng tỏ hắn tuyệt đối không hề bình tĩnh. Hai ma vực có ý nghĩa như thế nào, ba người bọn họ đều hiểu. Dưới tình huống không có gì đặc biệt thì người có hai ma vực đại biểu cho một việc đó là thánh cấp. Không sai, khi bọn họ đạt tới tu vi thánh cấp thì cũng ngưng tụ ra ma vực thứ hai. Lúc này, khi thấy cơ động sử dụng ma vực thứ hai làm yếu đi tuyệt chiêu của hỏa linh lãnh chủ. Bọn họ đều đưa ra phán đoán giống nhau. Hắn là một người như thế nào? Tại sao lại tới đây? Tại sao lại biết được Khánh Điển lựa chọn giáo chủ này? Bất luận hỏi Ma Vương hay hỏi Linh Vương đều không hy vọng vị trí giáo chủ bị một nhân loại cướp lấy. Vốn hỏi Ma Vương rất tin tưởng đệ đệ mình hỏi Ma Lãnh Chủ, nhưng thấy cảnh này thì lòng tin của hắn đã dao động. Thực lực thánh cấp thêm vào sự an hiểu về tột hỏa ma của cơ động tất cả đều làm cho hắn cảm thấy không an toàn. Ý niệm hỏa linh vương vừa động thì linh hồn lực của hắn đã bao trùm hỏa liên vương và hỏa ma vương. Tạo thành một không gian mà cả ba có thể trao đổi một cách bí mật. Ta cho rằng trận chung kết cần phải thay đổi hình thức. Hỏa linh vương không chút do dự nói. Hỏi Ma Vương trầm giọng hỏi Thay đổi như thế nào? Hỏi Linh Vương trả lời Nói thẳng ra thì nhị vị hẳn đều không hy vọng một nhân loại đạt được vị trí giáo chủ Bất luận ra sao khi chúng ta tiến hành khánh điển thì người chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành giáo chủ Chuyện này không thể thay đổi nhưng nếu loài người đoạt lấy vị trí này thì khá bất lợi đối với chúng ta Hai vị chắc còn nhớ Trước khi khánh điển này bắt đầu Chúng ta đã từng lấy nền hòa bình của địa tâm thế giới ra thề Bất luận người nào đạt được vị trí giáo chủ chúng ta sẽ đều toàn lực ủng hộ hắn Nhưng chúng ta không ngờ tới biến số nhân loại này Địa tâm thế giới tuy đơn giản hơn thế giới loài người rất nhiều Nhưng lại rất trọng lời thề Cho dù hỏa ma vương kiêu ngạo như vậy cũng sẽ không làm trái lời mình đã thề. Cho nên, nghe hỏa linh vương nói thì hắn không khỏi gật đầu. Còn hỏa liên vương chẳng tỏ vẻ gì, chờ hỏa linh vương nói tiếp. Hỏa linh vương tiếp tục. Sau khi trận chiến này chấm dứt chỉ còn lại ba người. Mà chúng ta cũng có ba như vậy cách định thắng thu trong trận chiến cuối cùng không bằng như vậy. nghe xong ý kiến của hỏa linh vương, hỏa liên vương nhăn tiết mày, còn hỏa ma vương liên tục tán thành. tốt, cứ làm theo lời ngươi nói. như vậy có thể đảm bảo vạn vô nhất thất tuyệt không kẻ hở. bất luận ra sao, chức vị giáo chủ này phải do người trong địa tâm thế giới đảm nhận. Hỏa Linh Vương xoay qua qua hỏi Hỏa Liên Vương. Hỏa Liên Vương, ý kiến của ngươi thì sao? Vì tương lai của địa tâm thế giới ta hy vọng ngươi có thể tạm thời bỏ qua thành kiến trước đây. Sau một lát trầm tư, Hỏa Liên Vương rốt cục gật đầu nói. Tốt ta cũng đồng ý. Nói ra năm từ này, sắc mặt nàng cũng rất khó coi thầm than trong lòng. Đại tỷ hy vọng người vẫn nghe theo lời khuyên của ta. Nếu không, e rằng cục diện trong địa tâm thế giới không phải là thứ mà chúng ta có thể khống chế rồi. Vào lúc ba người thương lượng thì trận chiến đầu tiên của vòng bốn đã kết thúc. Cơ động thi triển ra ma vực thứ hai, kết hợp với mộng huyễn ma ngân ma vực đã hoàn toàn tan rã sát chiêu của hỏa linh lãnh chủ. Lúc ngón tay hắn nổ tung, linh hồn hỏa linh lãnh chủ đã bị tổn thương, bị rơi xuống đất và tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Còn linh hồn cơ động tuy cũng bị chấn động mãnh liệt tiêu hao phần lớn linh hồn lực nhưng ma lực của hắn vẫn còn hoàn hảo. Hắn đã trở thành người đầu tiên tiến vào vòng tam cường ba người mạnh nhất. Bởi vì hỏa linh tộc có quan hệ hợp tác với hỏa liên tộc, nên cơ động không tiếp tục ra tay với hỏa linh lãnh chủ mà lặng lặng hạ xuống. Vừa chạm đất, đã thấy Trần Tư Tuyền đưa bàn tay mềm mại nhỏ bé của mình nắm lấy tay hắn. Ma lực cực hạn ớt một kèm theo linh hồn dung hợp đồng loạt thi triển. Xét theo điều kiện bình thường, tốc độ hồi phục linh hồn lực sẽ chậm hơn so với tốc độ hồi phục linh hồn. Nhưng với cơ động, điều này hoàn toàn không đáng ngại. Khi dung hợp linh hồn cùng Trần Tư Tuyền, linh hồn của hắn thậm chí có thể sánh ngang với hỏa linh vương. Nhờ sự trợ giúp của Trần Tư Tuyền, linh hồn lực của hắn đang nhanh chóng hồi phục. Cảm ơn nàng Trần Tư Tuyền. Cơ động xoay người mỉm cười với Trần Tư Tuyền Trần Tư Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu Hết sức chăm chú giúp cơ động khôi phục Đồng thời Nàng cũng lặng lẽ dùng một một ít thần thức của mình thăm dò linh hồn cơ động Thực hiện vài chuyện mà ngay cả cơ động cũng không biết Lượt bút thăm cho trận đấu thứ hai bắt đầu Dù là cơ động cũng không biết, liệt diễm thánh giáo đã nhúng tay vào. Những người tham gia trận đấu thứ hai là hỏa ma cùng một trưởng lão quan trọng. Như vậy, trận đấu cuối cùng sẽ do Hồng Diễm tranh tài cùng một trưởng lão mang thương thế nặng hơn. Việc rút thăm này do ba vị Thái Thượng chiếp Tôn trưởng lão đồng thời tiến hành bọn họ nếu đồng tâm hiệp lực khống chế quan cầu thì không ai có thể phát hiện được nếu để ý kỹ có thể thấy trong mắt hỏa liên vương tỏa ra sự lo lắng nhàn nhạt, nhạt đối với diễn biến bên ngoài cơ động không hề quan tâm bởi hắn biết rõ bất luận vòng tiếp theo ra sao thì cũng phải chiến đấu bất luận đối thủ là ai bắt buộc phải phân thắng bại cuối cùng cho nên Hắn cố gắng nhờ vào lực lượng của trần tư tuyền để hồi phục thương thế của mình. Sau mấy trận đại chiến vừa qua, nhất là áp lực quá lớn từ hỏi ma tộc khiến cho ma lực của hắn lặng lẽ tiến bộ. Nên biết, ma lực của hắn chỉ có cấp 85. Đối mặt với một đám người có ma lực cấp 90. 100. áp lực khổng lồ ra sao có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, chung quanh lại có nồng độ hỏa nguyên tố cực kỳ đậm đặc Muốn không tiến bộ cũng khó Cơ động tin tưởng Sau khi trận so tài này chấm dứt Thì ma lực của mình chắc chắn sẽ tăng lên tới cấp 86 Khoảng cách đến cử quan lại gần thêm một ít Không có gì bất ngờ Hỏa ma và hồng diễm đều chiến thắng đối thủ Cùng cơ động trở thành tam cường cuối cùng Tiến tới trận chung kết Rốt cuộc chỉ còn ba người Đại điển chọn lượng giáo chủ cho liệt diễm thánh giáo đã tới thời khắc quan trọng nhất Cơ động vốn là loài người nhưng lại có thể tiến tới vòng này Quả khiến cho mọi người bất ngờ May là hai người còn lại đều là cường giả trong địa tâm thế giới Bất luận hỏa ma tộc hay hỏa liên tộc đều có đông đảo người ủng hộ Hỏa ma tộc vốn có lực lượng vô cùng hùng hậu Hai đại quân vương từng thống trị cả địa tâm thế giới Hơn nữa thực lực bản thân từng người trong hỏa ma tộc rất cường đại Lúc đầu tuy có một phần ba người hỏa ma tộc chết đi Nhưng phần lớn người ủng hộ vẫn là hỏa ma tộc Dù sao Liệt diễm là người thống trị gần nhất của địa tâm thế giới, mà nàng hoàn toàn khác hẳn những người thống trị trước đây. Dưới sự cai trị của nàng, địa tâm thế giới có một thời kỳ hòa bình mà trước giờ chưa từng được hưởng. Chỉ cần điều này thôi thì nàng cũng đã được vô số chủng tộc ủng hộ, nhất là những chủng tộc nhỏ yếu. Liệt diễm thánh giáo tồn tại khiến cho cuộc sống của bọn họ tốt hơn trước không biết bao nhiêu mà kể. Họ liên tục là người cùng tộc với liệt diễm. Nên dĩ nhiên được đông đảo mọi người ủng hộ. Đối với các cường giả trong thế giới địa tâm cơ động là một người thần bí. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người khiếp sợ. Tuy trước đây không phải chưa từng có loài người đi đến tầm 15. Nhưng xuất hiện công khai như hắn Còn tham gia vào đại điển lựa chọn giáo chủ của liệt diễm thánh giáo thì trước nay không hề có Lúc đầu Khi thân phận loài người của hắn bị vạch trần thì gần như tất cả mọi người đều nghĩ Người này chẳng lẽ không biết chữ chết viết ra sao a Rõ ràng là tự đi tìm cái chết Nhưng trong các trận đấu Phất Thụy A Kim Nhất là cơ động đều thể hiện ra thực lực khiến mọi người thán phục Tuy ma lực của bọn họ không cao Có lúc rơi vào hoàn cảnh xấu Nhưng bằng vào những kỹ năng thần kỳ Bọn họ liên tiếp vượt qua các chướng ngại Thậm chí cơ động đã đánh bại cả hỏa linh tột Các cường giả trong địa tâm thế giới đã hoàn toàn thay đổi cách đánh giá với hắn Không ai biết người trẻ tuổi này sẽ tạo nên những kỳ tích nào nữa. Sự thần bí và mạnh mẽ của cơ động đã làm cho rất nhiều người hoài nghi về sự chiến thắng của hỏa ma tộc, hỏa liên tộc. Trước mắt, người thanh niên này có thể đánh bại đại biểu của hỏa liên tộc. Thì ai dám đảm bảo hắn sẽ không thể tiếp tục chiến thắng hồng diễm hay hỏa ma đây? Rin 28 2012.0114.1235b Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 553 mơ mơ trong trận chiến cuối cùng. Nguồn bang lôn y. com, đối với trận chiến kế tiếp. Mọi người đều hết sức mong chờ vì thế mà họ không để ý một điều là những người đi cùng cơ động đã tụ tập lại một chỗ. Lôi đế phất thủy là người tiêu hao nhiều ma lực nhất. Nếu chỉ dựa vào lôi ngục thần phủ thì hắn chỉ khôi phục rất ít nhất là trong tình huống không có lôi nguyên tố bổ sung. Cho nên các đồng bạn muốn giúp hắn hồi phục. Còn A, A. Kim tuy bị thương không nhẹ. Nhưng dưới sự hợp tác của của bốn người mang thuộc tính cực hạn song thủy và cực hạn song một. Thêm vào khí lực thánh cấp nên nàng đã tỉnh lại. Thân thể khôi phục với tốc độ kinh người. Ma lực của nàng sau trận chiến với hỏa ma chỉ còn lại bốn thành. Nên Lam Bảo Nhi đang dốc sức giúp nàng hồi phục nhiều hơn. Cơ động không có ở đây. Quyền chỉ huy thiên can thánh đồ nằm trong tay thiên cơ. Lúc này bọn họ đều đứng theo trận hình ngũ hành mơ dương giới. Dù thiếu cơ động cộng thêm có hai người tiêu hao khá nhiều ma lực. Nhưng đừng quên, hai người họ đều có nguyên tố thể. Ở gần nhau tuổi thời đều có thể thi triển ngũ hành mơ dương giới. Trọng yếu hơn, có bọn họ và sự khống chế của cơ động. Thập hệ thiên can thánh đồ sẽ có thể tự do dùng truyền tống pháp trận bất cứ lúc nào. Từ nơi đây muốn truyền tống lên mặt đất quả thật rất khó. Với một khoảng cách xa thì yêu cầu phải có thời gian dài định vị mới được, nhưng điều này cơ động sớm đã nghĩ đến. Trước khi đi đến tầm 15, họ đã dựng nên pháp trận vô hạn định vị truyền tống ở tầm 14. Khoảng cách từ tầm 15 tới 14 khá gần. Chỉ cần để cho thiên can thánh đồ phóng thiết ngũ hành mơ dương giới ra, chẳng mấy chút sẽ truyền tống xong. Đường lui đã chuẩn bị xong. Nếu như cơ động không thể đạt được thắng lợi cuối cùng, như vậy cho dù hỏi ma tộc muốn làm khó dễ, bọn họ cũng có thể thoát đi bằng truyền tống pháp trận. Mà sau khi có sự trao đổi giữa cơ động và tộc trưởng hỏi liên tộc, Họ cũng sẽ tận lực tranh thủ cho cả bọn chút thời gian thoát thân. Có tất cả sự đảm bảo này, mọi người mới không chút cố kỵ tham gia vào đại điển lựa chọn giáo chủ. Hai nguyên tố thể được bảo tồn cũng vì chuẩn bị cho sự đào tẩu, có thể nói tính toán tuyệt không kẻ hở. Dĩ nhiên, cho dù không có hỏa liên tục trợ giúp thì dựa vào ngũ hành mơ dương giới. Dù là thánh cấp cường giả cũng không thể thoáng chốt phá vỡ được Vòng lựa chọn thứ tư đã kết thúc Chỉ còn lại ba người các ngươi tiến vào vòng cuối cùng Thanh âm nghiêm túc của hỏa linh vương vang lên Tất cả ánh mắt của cường giả trong địa tâm thế giới đều tập trung vào cơ động Hồng Diễm và Hỏi Ma Vòng cuối cùng này nếu dựa theo phương thức chọn lựa như các vòng trước, sẽ có một người không phải đấu một trận. Với thực lực của các ngươi, nếu được hưởng việc đó thì thật không bình chút nào. Vì vậy, sau khi thương lượng cùng hai vị chiếc tôn thái thượng trưởng lão, chúng ta đã quyết định. Vòng cuối cùng này sẽ để cho cả ba người đồng loạt chiến đấu cũng như tiện cho việc đánh giá thực lực của từng người. Cơ động im lặng đứng tại chỗ, nhưng linh hồn lực sớm đã bao phủ bốn phía. Hỏa ma tuy đã tấn thăng linh hồn lực đến mức thánh cấp, nhưng dù sao cũng chỉ mới tấn thăng mà thôi. Chưa thể so cơ với cơ động. Vì vậy, nếu hắn âm thầm dò xét thì tên hỏa ma này không cách nào phát hiện được. Cơ động cảm thụ được sự biến hóa của tên này và hồng diễm. Khi hỏa linh vương nói xong, hỏa ma tỏ ra mờ mịch. hiển nhiên hắn không biết trận đấu cuối cùng dùng phương thức nào để tiến hành. Hồng Diễm cũng tương tự hỏi ma. Thông qua quan sát, cơ động có thể ra kết luận. Phương thức chiến đấu này quả thật như lời hỏa linh vương nói. Do cả ba vị thái thượng trưởng lão Chiếp Tôn vừa thương lượng và quyết định với nhau xong. Nếu ở thế giới loài người, cuộc tranh tài quan trọng như vậy thì phương thức chiến đấu không thể nào quyết định một cách sơ suất như vậy. Nhưng nơi này là địa tâm thế giới, ba vị thái thượng trưởng lão chí tôn đều có quyền uy tuyệt đối. Nếu bọn họ đã cùng nhau quyết định thì không ai có thể hoài nghi hay phản đối gì được. Cơ động thả lỏng người Trong lòng thầm nghĩ Nếu ba vị Thái Thượng trưởng Lão chí Tôn cùng chung quyết định, như vậy Hỏa Linh Vương sẽ cùng một phe với Hỏa Liên Vương. Như vậy, phương thức chiến đấu này ít nhất sẽ không có hại với mình. Nhưng hắn nào biết, bởi vì vừa rồi mình ra tay đánh bại đại biểu Hỏa Linh tột, khiến cho Hỏa Linh Vương sinh ra ý niệm bất an, do đó đã thay đổi đối tượng hợp tác. Con người dù sao cũng có tư tâm. Dù sao là người ở địa tâm thế giới cũng vậy. Hỏa Linh Vương tuyệt sẽ không ủng hộ người ngoại lai. Mà Hỏa Liên Vương lúc này cũng không cách nào báo tin cho cơ động. Linh hồn lực của Hỏa Linh Vương quá cường đại. Một khi nàng hành động thiếu suy nghĩ rất có thể sẽ khiến cho Hỏa Linh Vương nghi ngờ. Như vậy... Tình hình sẽ càng thêm trầm trọng Thậm chí bức hỏa linh vương đang trong tình huống mập mờ Quay sang ủng hộ hỏa ma tột Hỏa linh tột thủy chung không bị hủy diệt Điều này cũng có liên quan tới phần lớn tới tác phong gió chiều nào theo chiều đó của họ Ánh mắt hỏa linh vương lướt qua ba người dự thi Cơ động có thể cảm giác được Ánh mắt hắn dừng lại trên người mình lâu nhất Rồi lão trầm giọng nói Vòng đấu cuối cùng này do có số lượng người tham gia hơi đặc biệt Nên chúng ta muốn tổ chức nó công bằng nhất có thể Đây là quyết định của ba vị Thái Thượng trưởng lão Chí Tôn chúng ta Ba người chúng ta sẽ tự mình tiến hành khảo nghiệm Nói cách khác, mỗi người trong chúng ta sẽ chia ra đấu với một người dự thi Trong trận đấu đó, ai kiên trì lâu nhất thể hiện thực lực mạnh nhất thì sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Hả? Lời vừa dứt thì tất cả cường giải chung quanh không khỏi xôn xao Tam Đại Thái Thượng trưởng Lão Chiết Tôn ra tay. Đây là điều mà không ai ngờ tới. Cơ động, Hồng Diễm cùng hỏi ma đều ngây người, vậy còn gì là tranh tài nữa? không phải đã nói là ba vị Thái thượng trưởng lão Chí Tôn không thể tham gia sao. Tại sao lại biến thành ban giám khảo cũng tham chiến luôn rồi. U ác linh hồn kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tầm 15 trong địa tâm thế giới. hung quan trong mắt hỏa Linh Vương quét qua bốn phía. Sao nào? Ai dám chất vấn quyết định của ba chúng ta, Trong địa tâm thế giới này thực lực là căn nguyên của tất cả. Bằng vào sự uy hiếp linh hồn cộng với danh nghĩa quyết định của cả ba vị trưởng lão, nhất thời làm cho sự hỗn loạn chấm dứt. Các cường giả lúc trước còn thi nhau kích động bàn luận bây giờ đều câm như hến. Ai mà dám đắc tội ba vị trưởng lão này chứ? Sao lưng bọn họ là tam đại cường tột? Nếu đắc tội... Chỉ sợ sau này cả tộc mình cũng bị diệt. Hỏa Linh Vương quay lại nhìn ba người cơ động tuyên bố. Nếu không có ai phản đối, vậy cứ quyết định thế đi. Do có tới hai đại diện đến từ tam đại cường tộc. Vì thế để công bằng, ba người chúng ta sẽ không đấu với người tộc mình. Sau một hồi thảo luận chúng ta đã quyết định, ta sẽ đấu với đại diện của hỏa liên tộc, Hỏa liên vương đấu với đại diện của hỏa ma tột. Còn hỏa ma vương sẽ đấu với đại diện nhân loại đến từ thế giới bên ngoài. Nếu lúc trước cơ động còn có chút mơ hồ thì sau khi hỏa liên vương nói hết hắn lập tức tỉnh ngộ. Đổi lại là người khác nhất định sẽ kinh ngạc nhìn hỏa ma vương. Nhưng cơ động không làm thế hắn chậm rãi cúi đầu che giấu ánh mắt của mình ánh mắt là cửa sổ tâm linh với tu vi của hỏa linh vương cho dù có che giấu kỹ cỡ nào nếu để cho đối phương thấy ánh mắt mình thay đổi rất có thể sẽ đoán ra nhiều chuyện cơ động dĩ nhiên sẽ không để cho đối phương biết được tâm tình của mình lúc hỏa linh vương tuyên bố quy tắc Nhất là đoạn cuối khi lão nhấn mạnh thân phận loài người của mình thì cơ động đã hiểu. Hiển nhiên, Hỏa Linh Vương vì lo lắng về thân phận của mình nên đã hợp tác cùng Hỏa Ma Vương tạo ra quy tắc này. Đây gần như là một tử cục cho hắn. Từ thực lực, Hồng Diễm và Hỏa Ma đều rất mạnh và hơn xa mình. Nếu đấu với họ, Dựa vào các loại năng lực đặc thù thì may ra mình có thể liều một lần Nhưng nếu đổi thành loại quyết đấu này Mình sẽ phải đối mặt với hỏa ma vương người vừa tò mò về kỹ năng Vừa mang địch ý sâu đậm với mình Hỏa ma vương vốn đã sớm nhìn mình không thuận mắt Theo tin mới nhận được từ hỏa liên vương Thực lực hỏa ma vương đã đạt tới mức thánh cấp cao giai tương đương với địa long tổ thêm vào đây là địa tâm thế giới hắn sẽ càng đáng sợ hơn một địa long tổ không thể di chuyển đối mặt với kẻ thù như vậy hơn nữa nhất định sẽ toàn lực ra tay mình sao có thể thắng đây còn sống trở về hay không cũng là một vấn đề rồi đồng thời cơ động cũng nhìn thấu ý định của hỏa linh vương Từ bố cục này cơ động hiểu, thật ra hỏa Linh Vương vẫn cùng một nhóm với hỏa Liên Vương. Chỉ bất quá, hắn che giấu vô cùng tốt thôi. Hỏa Ma Vương mặc dù có thực lực cường đại, nhưng xét về phương diện tâm kế, hắn và hỏa Liên Vương không phải là đối thủ của hỏa Linh Vương. Trận đánh này cuối cùng vẫn còn ẩn giấu nhiều toan tính phía sau. Dựa vào thế cục do hỏa linh vương thiết kế, hỏa ma vương hẳn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giết chết mình, tránh cho việc loài người đoạt được vị trí giáo chủ của liệt diễm thánh giáo. Về phía hỏa liên vương, đối thủ của nàng là hỏa ma, không nghi ngờ gì, nàng cũng sẽ dùng toàn lực tấn công. Hỏa ma kia bất quá chỉ mới tiến vào thánh cấp, nào phải là đối thủ của hỏa liên vương. Còn phía hỏa Linh Vương thì càng đơn giản, chỉ cần tùy tiện câu giờ cùng Hồng Diễm một khoảng thời gian là được. Như vậy kết quả cuộc chiến đã định. Người thắng cuối cùng sẽ là người hỏa Linh Vương đã định trước. Không phải là cơ động. Cũng không phải là hỏa ma tộc với giả tâm bừng bừng mà trở về như cũ trên đại diện hỏa Liên tộc Như vậy thì hỏa Liên Vương dĩ nhiên sẽ không có gì nghị. Sự ngăn cách lúc trước sẽ biến mất Mục đích áp chế hỏa ma tộc của lão cũng đạt được Mà người đứng mũi chịu sào lại là hỏa liên tộc chứ không phải là hỏa linh tộc của mình Tộc của nữ hoàng liệt diễm thắng trận Số người ủng hộ cũng nhiều hơn Trong mắt hỏa linh vương Sự an bài này có thể nói là hoàng mỹ Dĩ nhiên lão sẽ không dạy để lộ ý nghĩ của mình ra, tất cả đều được che giấu. Đáng tiếc, người mà Hỏa Linh Vương tính kế không chỉ là những cường giả đơn thuần trong địa tâm thế giới mà còn có cơ động. Sau một hồi phân tích thì cơ động cũng đã hiểu được tám phần kế hoạch Hỏa Linh Vương. Hắn không khỏi thừa nhận, đây quả là một sự an bài rất tốt, kết quả dường như không thể thay đổi. Nhưng có một chuyện Hỏa linh Vương không biết. Đó là dựa vào thân phận người yêu của Liệt Diễm. Mình đã được Hỏa Liên Vương ủng hộ. Tuy xét bên ngoài thì điểm này không thể nào thay đổi tình trạng của mình. Đối thủ vẫn là Hỏa Ma Vương chứ không phải Hỏa Liên Vương. Nhưng có biến số này, mọi thứ đều có thể xảy ra. Hỏa Ma Vương tuy cường đại, Hắn nhất định là một hậu duệ của hai đại quân vương. Nhưng cho dù hắn mạnh hơn cả hỏa linh vương và hỏa liên vương, cơ động vẫn là người quen thuộc với năng lực của hắn nhất. Trận chiến này hắn không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, chỉ có thể dốc toàn lực liều mạng. Thật ra, đối với ba vị chiếc tôn thái thượng trưởng lão này, cơ động sợ nhất là đối mặt với hỏa liên vương. Tuy nàng là tộc nhân của liệt diễm, nhưng cơ động không hề quen thuộc với phương thức chiến đấu của nàng. Lúc trước, Hồng Diễm đã thể hiện rõ sự kỳ lạ trong phong cách chiến đấu đó. Cho nên, đối mặt với hỏi ma vương, hắn vẫn có lòng tin hơn. Cơ động, cơ động. Tiếng kêu của đồng bạn làm cơ động sượt tỉnh quay đầu lại nhìn. Thấy trên mặt ai cũng hiện ra thần sắc lo lắng, hơn nửa ma lực trên người cũng đã được điều động. Chỉ cần cơ động ra hiệu, họ lập tức sẽ thi triển ngũ hành mơ dương giới cùng pháp trận vô hạn định vị truyền tốn. Cơ động nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời bàn tay phải nắm chặt thành nắm đấm đặt lên ngực mình. Ánh mắt kiên định nhìn mọi người. Mặc dù hắn không nói gì nhưng cử chỉ đó đã biểu hiện ra lòng tin của mình Cũng như nói với các thiên can thánh đồ tin tưởng ta Chúng ta phải tin tưởng cơ động Hắn nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này Trần Tư Tuyền thấp giọng nói Thiên can thánh đồ không khỏi kinh ngạc nhìn nàng Phải biết rằng nàng có mối quan hệ rất mật thiết với cơ động Tuy cơ động chưa bao giờ thừa nhận, nhưng tất cả đều đã xem nàng như là người yêu của hắn. Vì vậy, theo đạo lý, nàng hẳn phải là người lo lắng nhất cho an nguy của hắn chứ. Nhưng lúc này, nàng tự hồ không hề lo lắng chút nào. Mọi người không khỏi cảm thấy kỳ quái. a Kim biết thân phận của Trần Tư Tuyền. Nơi này là địa tâm thế giới. Ngay cả nàng thân là liệt diễm nữ hoàng đã nói ra cơ động không có việc gì thì dĩ nhiên mọi việc sẽ tốt đẹp Vì vậy lập tức gật đầu Đúng chúng ta phải tin tưởng cơ động kỳ tích do hắn sáng tạo ra chẳng lẽ còn ít sao Đối phương tuy là cường giả thánh cấp nhưng hắn cũng có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú với cường giả thánh cấp Hắn nhất định sẽ chiến thắng rinh phi ních hai mươi tám hai một b Mừng các bạn đang nghe truyện tại truyện audo chương 554 trận chiến cuối cùng quyết định ngôi vị giáo chủ nguồn bang lôn y com a kim và trần tư tuyền đều nói vậy phất thủy và thiên cơ im lặng trừ cơ động ra Bốn người vốn có uy tín nhất Nếu bọn họ đã không có ý kiến thì những người khác cũng không phản đối nữa Lúc này cơ động khẽ xoay người ngẩng đầu lên Đôi mắt hắn bình tĩnh nhìn ba vị thái thượng chí tôn trưởng lão Hắn thậm chí còn thấy được hỏa ma vương đang nhe răng cười đe dọa mình Thật ra hỏa ma vương không phải là kẻ ngu Nếu không sao hắn có thể dẫn dắt hỏa ma tộc càng ngày càng hưng thịnh đây. Hắn sợ dĩ đồng ý với kế hoạch của hỏa linh vương là do lúc trước. Cơ động thi triển ra ma kỷ âm dương dung hợp khiến cho hắn bị chấn động quá mạnh. Vì vậy, hắn mới gấp gáp muốn tìm hiểu vì sao cơ động lại có được kỹ năng của hai đại quân vương. Hơn nữa lại dung hợp được bọn chúng. Thay vì nói hắn bị hỏa linh vương lừa chi bằng nói hắn không hề quan tâm. Nếu như hắn biết được bí mật về sự dung hợp kỹ năng của hai đại quân vương thì như vậy. Thực lực của hỏa ma tộc sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đến khi đó, ngôi vị giáo chủ, hỏa linh tộc, hỏa liên tộc đều là vô nghĩa ai còn có thể là đối thủ của hỏa ma tộc bọn họ nữa. Vì vậy... Hắn cực kỳ thèm muốn trận chiến này. Hắn thật sự không muốn giết cơ động bởi cơ động sống vẫn còn giá trị với hắn. Nhưng lúc này cũng có người cười một cách đắc ý, người đó chính là Trần Tư Tuyền. Bởi chỉ có nàng mới biết được kết quả trận chiến cuối cùng, hơn nữa chắc chắn trăm phần trăm hỏa Linh Vương thấy cơ động tự hồ rất bình tĩnh đón nhận cách thức chiến đấu của mình thì không khỏi cười lạnh. Loài người nhỏ bé như ngươi cũng muốn tranh đoạt quyền khống chế liệt diễm thánh giáo với ta sao? Quả là nằm mơ. Hắn thản nhiên nói. Lúc trước các ngươi đã trải qua một hồi chiến đấu rồi. Vì đảm bảo cho tính công bằng ta cho các ngươi nửa canh giờ nghi ngơi sau nửa canh giờ trận chung kết sẽ bắt đầu hỏi ma cùng hồng diễm đều chia nhau trở về bên tộc nhân của mình khoan chân ngồi xuống hấp thụ hỏa nguyên tố trong không khí để tiến hành khôi phục ma lực cho dù hỏi ma có tu vi như thế trải qua mấy trận đại chiến cũng tiêu hao không ít nhất là trận đấu cận chiến cùng a kim a Kim nhờ lực lượng thánh cấp cùng với thân thể cường hãn của Long Tột đã khiến hắn chịu không ít vết thương. Mặc dù có cực hạn song hỏa hộ thể nên hắn bị thương nhẹ hơn A Kim, nhưng năng lực hồi phục của hắn thì thua xa nàng. Vì vậy, hắn liền tận dụng cơ hội này tận lực khôi phục thực lực. Kế tiếp hắn sẽ phải đối mặt với Hỏa Liên Vương, đây tuyệt đối là một trận ác chiến cơ động cũng quay lại trước mặt các đồng bạn, mọi người đều nhìn hắn, phần lớn ánh mắt đều hiện lên nét nghi hoặc. nhưng cơ động chỉ cười nhạt một tiếng, kế hoạch vẫn sẽ giữ nguyên. nói xong, hắn khoanh chân ngồi giữa mọi người tiến vào trạng thái tu luyện. ngàn vạn lần đừng tưởng tu luyện trên chiến trường là chuyện không thể. ngược lại, ở thế giới loài người Hầu như toàn bộ ma sư đều công nhận, tu luyện trên chiến trường là cách đề cao tu vi tốt và nhanh nhất. Bởi vì, sự khẩn thiết trên chiến trường khiến cho ma sư dễ dàng lĩnh ngộ được những điều trong thực chiến. Như vậy tốc độ tiến bộ đương nhiên nhanh nhất. Dĩ nhiên tu luyện trên chiến trường cũng hết sức nguy hiểm. Không chỉ nguy hiểm từ kẻ địch, Mà còn do tâm tình mình không ổn định. Với không khí khẩn trương rất dễ làm cho ma sư tẩu hỏa nhập ma. Nhưng tình huống như vậy không thể xuất hiện trên người cơ động. Vì linh hồn lực của hắn quá mạnh. Hoàn toàn có thể kiềm chế tâm trạng của mình. Còn có hỗn độn hỏa nữa. Muốn tẩu hỏa nhập ma cũng khó. Hai mắt nhắm lại cơ động cảm thấy mình như quên hết mọi việc xảy ra bên ngoài. Bất kỳ âm mưu tranh chấp vào giờ phút này tự hồ đều không có quan hệ với hắn. Hắn biết trận chiến kế tiếp này là trận chiến gian nan cũng như nguy hiểm nhất từ lúc hắn chào đời đến nay. Nó còn vượt qua cả trận chiến với đôi vợ chồng lâm thanh, lâm lỗi. Mục tiêu của hắn không phải là chiến thắng hỏa ma vương mà là sống sót dưới tay cường giả thánh cấp kia. Chỉ cần có thể sống sót đối với hắn đã là thắng lợi rồi. Linh hồn lực cường đại quả nhiên có tác dụng rất lớn trong việc tu luyện. Cơ động một bên nghỉ ngơi hồi phục ma lực. Một bên phân tâm nhị dụng chia ý thức ra làm hai việc bắt đầu điều chỉnh lại các kỹ năng của mình. Hắn thực hiện cách tu luyện như thế không phải lần đầu, ở trong thực chiến rất nhiều kỹ năng có thể phối hợp với nhau. Cho nên, hắn mới giả tưởng kết hợp chúng với nhau trong đầu. Do đó, trong chiến đấu, hắn mới có thể phát huy thực lực của mình đến mức lớn nhất. Sắp đối mặt với hỏa ma vương, hắn không còn muốn che giấu gì nữa. Chỉ có toàn lực ướm phó thi triển tất cả khả năng của mình ra mới giữ được tánh mạng. Đại não cơ động cấp tốt suy nghĩ. Bắt đầu điều chỉnh từ kỹ năng của hai đại quân vương. Sau đó đến các kỹ năng do sư tổ mơ triêu dương truyền thụ. Rồi đến kỹ năng của chu tước. Đằng xà. Kế tiếp chính là hỗn độn họ, diệt thần kích, ma vực một loạt kỹ năng được thôi diễn trong đầu hắn. Đối mặt với hỏa ma vương, hắn tuyệt không mong gì tới sự may mắn. Như chuyện lúc trước, đối thủ không thể nào xác định được vị trí của hắn. Chuyện như vậy không thể nào tái hiện trên người hỏa ma vương. Không nói tới việc bản thân hỏi Ma Vương có cường độ linh hồn lực không kém hắn. Chỉ cần chiêu thức phạm vi tỏa khóa chặt đối thủ trong một phạm vi nhất định của cường giả thánh cấp thôi. Đó không phải là thứ hắn có thể thoát nhờ vào linh hồn lực. Cơ động cùng địa Long Tổ, Long Hoàng trải qua vô số trận chiến. Lúc ấy, thứ khiến hắn nhức đầu nhất là chiêu thức phạm vi tỏa này. Nói cách khác thánh cấp cường giả muốn tìm ngươi thì có trốn đi đằng trời Thậm chí cho dù ngươi ở cách xa hàng dặm đi chăng nữa Chỉ cần hắn thi triển ra chiêu thức này sẽ giam chặt ngươi trong đó Không thể di chuyển cũng không thể thoát ra được Vì vậy Chiến đấu với cường giả thánh cấp nhất định phải dùng hết tất cả tinh thần Chính diện chọi cứng với họ Thông qua các kỹ xảo, kỹ năng để cầm cự. cơ động sao lại không biết những thứ này. Chính hắn cũng biết bất luận ra sao, hắn không có quyền thất bại. Thất bại là chết. Lựa chọn ở lại chiến đấu chứ không chạy trốn, đây là cơ động thể hiện lòng tin của mình cũng như khảo nghiệm chính bản thân. Nếu như trước mặt cao thủ thánh cấp như hỏa ma vương mà cũng không thể toàn thân trở lua như vậy. Trong tương lai gần, khi hắn đối mặt với thánh cấp định phong hắc ám thiên cơ, hơn nữa là người có bốn thuộc tính thì hắn càng không có cơ hội chiến thắng.